Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nói với anh là em sẽ không rời đi Phải hay không? Anh cam đoan dưới tình huống không có sự đồng ý của em Tiểu ảnh sẽ không bị đưa đến nhà Nam Cung Em muốn cái gì Anh đều cam đoan với em Đừng khóc Trong lòng dụ thiên tuyết chán ghét muốn chết Nhưng nghe được lời cam đoan của anh thì gần ra Ngước mắt lên nhìn anh Anh cam đoan Anh xác định cam đoan anh hữu dụng sao Cô không dám xác định Em nói đi Nam Cung Kỳnh Hiên cao mày sự thiên tuyết suy nghĩ một chút thật sự là anh có bản lãnh làm nam cung ngạo tức chết có chút thống khổ, ngước mắt lên nhìn anh tôi có thể tin tưởng anh không tôi hận anh, hận muốn chết tôi đã sớm không tin anh hiện tại tôi có thể tin anh sao có thể nam cung kính hiên dịu dàng nói với cô hơi thở nóng hổi, phun ra nốt vào bên trong gương mặt mỹ lệ của cô chỉ cần em tin tưởng anh có thể thay em làm được bất cứ chuyện gì đây là anh phải bồi thường cho em dự thiên tuyết bán tín bán nghi nhưng giày vò quá mệt mỏi cô cúi đầu hàng mi như cánh bướm cũng mệt mỏi rũ xuống như muốn được nghỉ ngơi một chút cô không biết rõ ràng cô hận tên khốn kiếp này thấu xương nhưng giờ phút này lại chỉ có thể lệ thuộc vào anh nam công tịnh hiên hài lòng nhẹ nhàng ôm cô nói chuyện cố gắng dỗ ngọt cô săn sóc tất cả tâm tình của cô rèm cửa sổ sát tất không có kéo lại người bên ngoài đi qua đều có thể nhìn thấy tình huống bên trong hồi lâu Dự thiên tuyết mới phản ứng được Đây là giờ cô đang làm việc Anh, sao lại đến trong giờ tôi làm việc Anh muốn tôi bị phê bình hay sao Trong giờ làm việc Không cho phép chúng tôi xử lý chuyện riêng Dự thiên tuyết đẩy anh ra, vội vàng nói Trên gương mặt tuần lãng của nam công kỳnh hiên Hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt Rất cưng chiều, phóng túng, không nói lời nào Thật cao hứng Khi trở thành chuyện riêng của cô Dự thiên tuyết có chút hoảng hốt Ngồi xuống xử lý công việc Trong lòng rối loạn Chẳng những không bình tĩnh mà ngược lại còn lộn rộn hơn Cô có hơi mê mụi Không biết trạng thái như vậy của mình là thế nào Người đàn ông này đứng ở đây Lại có thể khiến mình tâm thần không yên Yên tâm Coi như anh tới tư vấn Sau khi anh về sẽ chuyển khoản đến tài khoản của công ty em Nam Cung Kình Hiên chậm chậm nói Không cần Anh không nên lần nào cũng kiếm cớ để tới đây Sau này đừng đến trong giờ làm việc Tôi sẽ không nhận tư vấn cho anh đâu Dự thiên tuyết giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ Lý trí nói Cái này coi như là một phần phí tư vấn Năm công kình hiên cuối người Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Quan tâm giúp anh tháo gỡ khúc mắc trái tim Dự tiểu thư Không thể không có công của em Dự thiên tuyết ngẩn ra Tiếp theo cả người liền xấu hổ Sắc mặt đỏ lên Vội vàng né tránh anh đụng chạm Anh đang nói cái gì tôi nghe không hiểu Từ từ hiểu là được Anh không bắt buộc em có thể hiểu ngay lập tức anh không Fm năm Nam công kình hiên cười nói tiếp. xuyên qua cửa sổ hoa bách hợp trong phòng làm việc của mình, quản lý trương nhìn chăm chú một màn ở bên trong cười cười. ông chủ nhà bọn họ thật đúng là có ý tứ, mượn công tác để thuận tiện theo đuổi con gái, nhưng còn cố tình không cho người ta biết anh là ông chủ chuyện thế này. hội diễn tấu của bùi vũ chiết chính thức trình diễn lần thứ hai, sự thiên tuyết trực tiếp tặng vé mời cho hai đồng nghiệp trong công ty, cô cũng không muốn đi nghe. Thôi thì những cơ hội cho người khác. Liên tiếp mấy ngày, độ nóng của tin cũng chậm lại, nhưng ảnh của cô đã lan tràn rộng. Công ty, trong và bên ngoài cũng lan truyền ồn ảo huyên náo. Có rất nhiều người hỏi han cô, cô chỉ có thể lựa chọn thái độ lảng tránh, không đáng phải trả lời. Nhưng dự thiên tuyết cũng hiểu rõ, mấy tật soạn báo chí truyền thông, tuyên truyền mạnh mẽ tin tức kia đã bị nam cung kính hiên trèn ép đến mức không dậy nổi. Người đàn ông này thật sự rất kỳ dị. Dự thiên tuyết vẫy vẫy đầu không thèm nghĩ tới nữa cố gắng chuyên tâm làm việc nhưng không nghĩ tới gần tối lại nhận được điện thoại của La Tỉnh Uyển Dự thiên tuyết chào cô cô ta không khách sáo trực tiếp nói thẳng Dự thiên tuyết nhớ dãy số này lần trước La Tỉnh Uyển gọi tới nhẹ nhàng hít một hơi nói Xin chào La Tiểu Thư Có rảnh không tôi ở trà nghệ quán bên cạnh công ty của cô Hy vọng gặp mặt nói chuyện chút với cô chúng ta có cái gì tốt đẹp để nói sao? Dự Thiên Tuyết trần chừ một chút, nâng tay nhìn đồng hồ, ngại quá tôi phải đi đón Tiểu ảnh tan học. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Con của cô đã bị người khác đón đi, là mẹ của Bùi Vũ Chiết, cô gọi bà ấy là gì Bùi đúng không? Hội diễn tấu vừa kết thúc, là bọn họ liền đi đón đứa nhỏ. Họ hy vọng buổi tối cô cũng có thể đi qua, chỉ là điện thoại của cô liên tục gọi không thông. La Tịnh Uyển nhẹ giọng nói từng chữ rõ ràng, không nhanh không chậm. Sự thiên tuyết cắn môi biết chuyện gì xảy ra bên kia điện thoại nhưng cô vẫn không muốn nhận điện thoại của bùi vũ chiết còn 10 phút nữa tôi mới hết giờ làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện